Hảy mãi là chính bạn. Hảy mãi là chính bạn, chỉ bởi chẳng ai có đủ may mắn để nhận ra rằng mình có thể tuyệt vời đến thế nào. Nhưng điều đó không có nghĩa là vầng hào quang quanh bạn không chói sáng. Hảy mãi là chính bạn, chỉ bởi chẳng ai có đủ thông minh để hình dung ra một ngày nào đó mình sẽ có mặt trong hàng cất. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không thể trở thành nhân vật đứng đầu. Hảy mãi là chính bạn chỉ bởi chẳng ai mặc cho những người trong mộng của bạn vẫn chưa xuất hiện để cùng bạn chia sẻ những điều kỳ diệu trong cuộc sống. Nhưng điều đó không có nghĩa là người ấy không bao giờ đến. Hảy mãi là chính bạn, chỉ bởi chẳng ai có thể tạo ra một sự cảnh tranh hoàn hảo. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải kìm hãm sự vươn lên của chính mình. Hảy mãi là chính bạn, chỉ bởi chẳng ai có thể bộc lộ cho bạn thấy họ có thể yêu bạn như bạn luôn mơ về. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải ngừng mơ về họ. Hảy mãi là chính bạn, chỉ bởi bạn xứng đáng với tất cả những gì tốt nhất. Nhưng cuộc sống không hẳn là công bằng với tất cả mọi người. Hảy mãi là chính bạn, chỉ bởi chẳng ai một khi chưa tìm được hoàng tử của đời mình thì không có nghĩa là chưa thể là một nữ hoàng. Có những điều trong cuộc sống dường như bất động mãi với thời gian, nhưng không vì thế mà ta cần phải ra sức để khiến nó vận hành.